Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cô vừa trải qua chuyện vừa rồi Thành Uyên cũng không dám tiếp xúc quá gần cô Nghĩ muốn an ủi Lại bởi vì trở ngại ngôn ngữ mà nói không nên lời Thật lâu cứ ngắc mới cất lời Không có việc gì cả Không ai có thể làm thương tồn em Chuyện này không có ai biết Em không cần phải sợ Câu nói tôi sẽ bảo hộ em Thì anh nuốt vào trong lòng Anh không biết những lời nói này nói ra có được hay không Kỳ thật anh chỉ là không muốn nói câu nói kia Thầy cô khóc đến cổ sở như vậy Yêu ớt như vậy Toàn thân đến phát run, Anh rất muốn ôm cô Anh đeo lòng kim lòng không động mà đưa tay muốn lao đi nước mắt trên mặt cô Mà khi đến trước mặt cô Thì lại mạnh mẽ dừng lại Không thể phủ nhận Thượng trình nói một câu rất đúng Bọn họ không có kết sao Ngay cả tư cách ôm cô vào lòng anh cũng không có Không có việc gì Tin tưởng tôi Thật sự là không có việc gì rồi Sau cùng anh chỉ nhẹ giọng nói. Diệp Tố Kỳ ngừng đầu nhìn Thành Uyên, vẻ mặt của anh rất là ôn nhu. Anh không có trách cô không cầu cứu, không có xem nhẹ cô, ngược lại là ôn nhu an ủi vụng về. Lý giải điểm này cô nhào vào trong lòng của Thành Uyên, hai tay dùng lực mà ôm lấy anh, vùi mặt trong ngực của anh mà khóc lớn tiếng. Thành Uyên à, em rất là sợ, em cứ nghĩ là em xong đời rồi, cho rằng không ai có thể tới cứu em. May mà anh đã đến, may mà có anh dựa vào trong ngực ấm áp diệp tố kỳ mới chính thức cảm thấy an toàn nhưng một giây sau cô phát hiện thân hình của thành uyên bị cô ôm lấy cứng đờ tâm của diệp tố kỳ trầm xuống cho rằng anh bài xích cô chủ động nhưng lập tức cũng cảm giác được đôi tay to ấm áp che trên đỉnh đầu cô thấp giọng mà an ủi tôi ở đây đừng sợ tôi ở đây nghe thấy những lời này diệp tố kỳ khóc càng thảm hại hơn cũng vô pháp khống chế tâm tình của chính mình Cô thực sự là thích người đàn ông đối với những người khác vang lãnh, nhưng trước mặt cô luôn luôn vụng về, muốn ở trong ngực trần ngập cảm giác an toàn của anh cả một đời. Diệp Tố Kỳ bực chặt hai tay, tùy hứng lại tham lam hấp thu hơi thở của Thành Uyên. Thứ năm, cuối cùng của tháng 11, lễ Thạ ơn đi qua, nhiệt độ không khí bắt đầu giảm xuống, rất nhanh trung tuần tháng 12 ngay đón một đợt rất đầu tiên. Trong nghe mắt, nhiệt độ không khí từ 22 độ, hợp lòng người giảm xuống đến 15 độ. Mọi người nhào nhào thay trang phục mùa đông để chống đỡ với đợt không khí lạnh này. Vào ban đêm nhiệt độ không khí giảm xuống, Diệp tố tỷ căng ta đến bảy giờ có rón bước ra khỏi công ty, kéo chặt chiếc áo khoác trên người tiếp tục bước về phía trước. "Tố Kỳ à, chờ một chút đi. Có chuyện gì vậy?" "Cậu đã quen sao?" Quản lý hình đang chờ cậu gửi điện trả lời. "Cậu giúp anh ấy chỉ sửa tư liệu nhân sự, anh ấy nói có vấn đề muốn hỏi cậu đó." "Ai nha, tớ quại bận quá nên quên mất, gửi điện trả lời anh ấy rồi. Diệp tố kỳ thảo luận với cả tổ đến vừa rồi, cô suy nghĩ quá nhiều vấn đề, hoàn toàn đã quên phải gửi điện trả lời quản lý nhân sự. Sau khi cô vào mặc kỳ, hỏi thăm quản lý hình dương từ một chút, biết anh đi châu Âu mở rộng sự nghiệp, lúc ấy mới hiểu vì sao anh không tới nhà hàng nữa. Nhắc tới cũng thật là khéo, cô vào công ty 3 tháng chưa từng đi về muộn, lại cứ ngay cô xin phép đi chơi cuối tuần thì hình tử dương trở lại, nghe nói anh chỉ ở tổng công ty 2 tháng rồi sau đó bay trở về nước Pháp tiếp tục kế hoạch chưa hoàn thành của mình. Mà chờ anh trở lại, Hình Tử Dương thường xuyên nhờ cô hỗ trợ, tuy rằng phòng kế hoạch và bộ phận nhân sự không có liên quan đến nghiệp vụ, nhưng mà Hình Tử Dương là cán bộ cao tầng, mượn người phòng kế hoạch giúp mình làm một chút chuyện cũng cực kỳ là bình thường. Diệp Tổ Kỳ trở lại công ty, người không còn ở trong bước vào phòng, đã nhìn thấy Hình Tử Dương ở phòng thiết kế cười nhìn cô. "Cô bé à, thật sự là người bận rộn nha. Bạn đến quên trả lời điện thoại của anh đã tan tâm May mắn là em đã trở lại, nếu không anh thật sự phải đi điều tra tư liệu của em đó. Tới giải thích cho anh một chút làm bằng ngày đi. Diệp Tố Kỳ nhìn thấy trang giấy hình từ Dương đưa tới, đó là hạng mục cô sửa lại. Cô lấy giấy tờ, dùng phương thức rõ ràng, hiểu chuyện mà thuyết minh. Hình từ Dương nghe mà liên tục gật đầu. Đây quả thực là một phương pháp tốt nha, vừa nghe xem đã hiểu ngay, anh cũng chẳng muốn xem những bản tư liệu nhàm chán như thế này. Tô Tố à, em thật sự là quá thông minh, giúp anh một chuyện lớn như vậy. Thật là muốn dẫn em đến Pháp làm thư ký cho anh đó. Anh nói một cách thoải mái, nhưng trong lời nói lại lộ ra nửa là muốn theo đuổi nửa là thăm dò. Những tiền bối trong phòng thư ký của em còn lại hại hơn nhiều. Em chỉ có một chút thông minh nho nhỏ mà thôi. Diệp Tố Kỳ cười phủ nhận, cũng theo léo từ chối hình tử dương mời Cô không phải là ngốc. Người đàn ông này có hào cảm đối với cô, đang theo đuổi cô, đương nhiên cô sẽ cảm nhận được. Hình tử dương hài hước, biết số người, diện mạo là anh Tuấn sạch sẽ cũng đích thực là loại người cô sẽ thích nhưng đó là trước đây khi cô còn không cảm nhận được sự săn sóc ôn nhu của Thành Uyên ngày nào đó cô chủ động ôm lại Thành Uyên nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net